Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi chương 61 Bất Dưỡng mờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ Con đêm thỏa mãn Đến lúc lâm chiều Hoàng thượng cuối cùng Từ trên giường đứng dậy Cẩn thận đem thiên hạ yêu kiều Còn chưa tỉnh ngủ hẳn Trong lòng an bày cho tốt Tuy vật nhỏ đang say ngủ nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó Cỏ có đầu vào gối mềm không tự chủ than nhẹ một tiếng Một tiếng than nhẹ vô ý thức này làm cho hoàng thượng quay đầu Lại nhìn thấy bờ vai trắng nón của A huyện lộ ra ngoài áo ngủ bằng gấm Phần da trắng nón trên cổ còn lưu lại một chút hồng ấm Trong lúc nhất thời từ xưng là chính nhân quân tử Mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Tề diễn chi đột ngột liền nổi lên phản ứng Hít sâu một hơi Cưỡng chế ý nghĩ hiểu Diễm trong đầu Thân thủ nhanh nhẹn kéo áo ngủ bằng gấm bao bọc vật nhỏ lại Lý đắc nhàn thay y phục Tề diễn chi bởi vì bị quấy nhiễu Này thanh âm so với bình thường trầm và khan hơn. Cung nhân Nhiên lặng tiến lên giúp hoàng thượng mặc triều phục. Hoàng thượng giang hai cánh tay đứng ở trong điện, giống như một tòa đại sơn thời thời khắc khắc tản ra hàn khí, khiến cho nhóm cung nhân sợ đến không dám thở. Lại không biết lúc này trong đầu hoàng thượng đang lại đang suy nghĩ ảnh hưởng của Nhỏ sao lại càng ngày càng lớn Tê Diễn Chi không thể phủ nhận Một khắc kia bản thân nếu không phải bản thân vẫn giữ được tự chủ Thì đã muốn phủ dung noán chứng Hôm nay quân vương không còn lâm chiều rồi Ăn mặt chỉnh tê Hoàng thượng quay sang nhìn A huyện đang ngủ say trên giường Không khỏi ngứa tay Tiến lên ngồi ở bên giường xoa khẽ nhéo đính mũi yêu kiều của nàng Kiến vật nhỏ tú khí mặt nhăn nhiếu Nhưng chỉ có có đầu nhất định không chịu mở mắt Nhất thời chơi đùa lên nghiện Lý đắc nhàn vẫn chờ bên ngoài nhìn sắc trời Lại nhìn đến hoàng thượng Người đang chơi đùa rất là vui vẻ Kiên trì lên tiếng Hoàng thượng Thời gian đã không còn sớm Long niên còn đang chờ bên ngoài Hoàng thượng đang đùa sớm vui vẻ bổng dừng lại ngẩn người nhìn bàn tay của mình Tại sao lại bị vật nhỏ này đầu đột Lập tức đứng dậy chắp tay sau lưng đi nhanh ra khỏi điện Nhìn có vẻ như đang tức giận Lý Đắc Nhàn trong lúc nhất thời cũng không hiểu được hoạt động tâm lý của hoàng thượng, chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Người vẫn còn đắm chìm trong trong một A Uyển tất nhiên là không biết chuyện này. Bởi vì không cần thỉnh an. A huyện ngủ thẳng đến sờ thìn canh ba mới bị bạt lộ đánh thức. Nguyên nhân là đêm qua hoàng thượng sở cầu vô độ Ừ nói trắng ra là cả một đêm không có điểm rừng A huyền mặc dù là đứng lên Ngồi ở trước bàn trang điểm nhưng mặt cho thanh sam Bạch lộ trải đầu trang điểm Vẫn là cảm thấy thân thể mềm yếu vô lực Hoàng Ly đang cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày đến thì nhìn qua chủ tử đang nửa tỉnh nửa mê nhà mình. Cũng chần chờ hỏi Bạch Lộ. Bạch Lộ tỷ tỷ có phải nên đổi một bộ quần áo khác thì tốt hơn? Bạch Lộ nghe vậy cầm lấy bộ quần áo tím nhặt lên nhìn. Nhìn nhìn lại chủ tử. Gật đầu, đổi lại cách nào mà cổ áo cao. Một chút tới Tuy là mơ mơ màng màng Nhưng A huyện nghe được bạch lộ Để cho nàng mặc áo có cổ cao hơn Thì thanh tỉnh hẳn Hôm nay nhiệt độ đã dần tăng lên Bạch lộ vừa không cho đặt chậu băng Hạ nhiệt ở trong điện của ta Còn muốn cho ta mặc áo cao cổ Chắc là muốn thiêu ta chắc Chọn cách này đi Không mặc áo cao cổ đâu Rất nóng Nghe chủ tử nói lời này Bạch lộ thở dài Mấy người tắc nàng đều là những cô nương chưa được cả ra ngoài Chuyện này vốn cũng không dễ nói ra Hiện tại Bạch lộ hít vào một hơi rừng một chút Chủ tử ngài nhìn tổ của mình một chút đi Nói xong thì Thanh Sam đã cầm gương đến cho A huyện xem Đang mơ mơ màng màng A huyện đã thật sự thanh tỉnh. Tuy là gương đồng ở đây không thể so sánh với gương thủy thanh ở kiếp trước. Tuy nhiên có thể nhìn thấy rất rõ ràng dấu viết màu hồng như trái ô mai trên cổ. Đây là cái gì vậy? Này này này tại sao lại có cái này gương mặt An huyện kinh hoàng chỉ vào cổ mình hỏi. Như là không thể nào tiếp nhận được đó là vết hôn Càng không thể chấp nhận được bản thân bây giờ mới biết được việc đó Hoàng Ly cùng Thanh Sam yên lặng không nói gì Chỉ có bạch lộ vẻ mặt thành thật nhìn ta huyện Cái này, ngay chỉ có thể hỏi Hoàng Thượng thôi Tuy là trên cổ có quả râu tây Cầm bản tạp thư đến ngồi bên giường Một bên còn có trẻ Điểm tâm và trái cây do minh tố chuẩn bị Thanh Sam đang đứng bên cạnh quạt cho nàng A huyện cảm thấy ở trong điện như vậy thì thật sự là rất mỹ mãn Chỉ tiếc này cảm giác nhàn hạ tốt đẹp này không thể duy trì được lâu Thì Lý Phúc mãn đã mang đến một tin tức khiến cho người khác thấy rất khó chịu Chủ tử Cảnh mỹ nhân Cầu Kiến đang chờ ở cửa cung. "Không gặp, ngươi tìm một lý do nào đó nàng ta đi đi." A Uyển cự tuyệt không chút lưu tình, tuyệt đối không muốn gặp mặt phụ nữ có thai và có bất kỳ quan hệ nào với ta. Lý Phúc mãn không có lập tức lĩnh mệnh rồi đi ra, có chút hổ sợ nói với rằng: "Chủ tử Cảnh mỹ nhân nói là nếu ngài không chịu gặp. Nàng sẽ quỷ bên ngoài chiêu dương cung cho đến khi được gặp ngài mới thôi. A huyện nghe nói như thế lập tức đứng dậy. ném huyện sách đang cầm trong tay xuống cái gì. Còn dám uy hiếp ta A huyện sợ quá hóa cười. Cảnh mỹ nhân này sao lại 5 lần 7 lượt đến chiêu dương cung cầu kiến. Bây giờ còn muốn uy hiếp. Nhìn thấy chủ tử thường ngày luôn vui vẻ đát nổi giận Lý Phúc mãn vẻ mặt tràn đầy xấu hổ Chủ tử Nô tài vô dụng Nói xong lập tức muốn quỳ xuống A huyện liền ngăn cản Bình ngủng lại tâm tình Nói Không liên quan đến ngươi Không cần như vậy Đưa cảnh mỹ nhân vào đại điện đi Ta cũng muốn xem xem trong hộ lô của nàng ta chứa thuốc gì. Được rồi. Các ngươi nên cảnh giác một chút. Nếu như lát nữa nàng ta có muốn mang bản thân ra làm vật thí thì nhanh chân đi mời Thái Y đến đây. Đúng lúc A huyền đang sụp sôi ý chí chiến đấu hiên ngang muốn đi đến đại điện gặp cảnh mỹ nhân thì bạch lộ đang ngăn cản nàng. Chủ tử. Ngày không muốn giấu vết tích trên cổ đi trước sao Cảnh mỹ nhân được dẫn vào chính điện của chiêu dương cung Dọc theo đường đi gặp mấy cung nhân tuy là nét mặt cung kính Nhưng trong mắt luôn lộ ra vẻ cảnh giác Cảnh mỹ nhân cười khổ một tiếng Đối với tình khúng này trong Long cũng đã có sự chuẩn bị Nếu nàng là huyền quý tần Đã biết khách không mời mà tới, lại còn lên tiếng uy hiếp, chỉ sợ là càng để phòng nghiêm ngặt hơn mà thôi. Cảnh mỹ nhân ngồi xuống quan sát một vòng chiêu dương cung, nơi này tinh xảo trang nhã, phần lớn những vật trang trí đều quý giá. Không hổ là cung điện của phi tần đang được sủng áp nhất. Không bao lâu sau thì nhìn thấy một thân ảnh tím hồng đang từ từ tiến đến Trên bú oi không có trang sức nào Chỉ là cây chân bạch ngọc da công tinh xảo cài trên búi tóc càng tôm thêm vẻ đẹp kiểu mị của nàng Vừa vào trong điện Nhìn thấy cảnh mỹ nhân sắp đứng dậy hành lễ với mình A huyền lập tức hoát tay ngăn lại Cảnh mỹ nhân chúng ta tốt nhất là đi thẳng vào vấn đề thôi Những nghi thức xả sao này không cần thiết Nghe thấy lời này Cảnh mỹ nhân hơi quý đầu rồi ngồi xuống Mà A Nguyễn cũng đuổi không nhìn đến nàng Đến ngồi trên phía chủ vị Lúc bạch lộ dân lên một chén trà Mới chậm rãi mở miệng Chiêu dương cung này của bản tần đơn sơ Cho nên không có trả mời cảnh mỹ nhân Cũng tránh phải nếu có xảy ra chuyện bản tần không biết phải giải thích thế nào Cảnh mỹ nhân đã không tiếc quỳ xuống uy hiếp Cũng muốn gặp bản tần là có chuyện gì quan trọng Khẩu khí của huyền quý tần đối với mình không tốt Cảnh mỹ nhân cũng biết Mà lúc nãy mình còn muốn quỳ xuống để áp chế huyện quý tần. Nếu không phải huyện quý tần còn cố kị với hài nhi trong bụng của nàng. Chỉ sợ là có quỳ thêm mấy ngày nữa cũng không gặp được người này. Lần này thì thiếp đến đây là vì có một chuyện quan trọng muốn cầu xin huyện quý tần nương nương. Cảnh mỹ nhân ngầm đầu. Hai mắt liền sưng sưng. Điểm đảm đáng yêu Chỉ tiếc A huyện không phải là nam tử Chỉ mưng tách trà Cong cong khóe môi Giọng nói có chút chân trọc bản tân Cũng không biết có thể giúp được cảnh mỹ nhân cái gì Nếu không phải cảnh mỹ nhân này áp chế Mình cùng nạn ta sẽ tuyệt đối không có tới lui Nhất thời muốn mình giúp đỡ Không khỏi đa quá coi trọng mình rồi Xin huyện quý tần hãy cấu mạng thiếp nói đến đây cảnh mỹ nhân lập tức quỳ xuống Nhưng mà thanh sam phản ứng nhanh nhạy Sức lực cũng khá lớn Kịp thời ngăn cản hành động của cảnh mỹ nhân A đập mạnh tách trà trong tay xuống bàn Nước trà trong chén cũng vấy ra ngoài Bây giờ cảnh mỹ nhân còn muốn ép bản tần nữa sao? Nghĩ rằng bản tần e ngại thân thể ngươi thì không dám đuổi ngươi khỏi triều dương cung sao ân cối cao lên. Trong giọng nói không giận mà quý. Thấy thái độ của huyền quý tần như vậy. Một người vốn nhát gan như cảnh mỹ nhân. Trong lúc nhất thời nước mắt đã rơi như mưa. Tiếp thật sự là đã cùng đường Hiện tại chỉ có thể đi cầu xin nương nương ngài Nhìn người mang thai như cảnh mỹ nhân lại khóc thê thảm như vậy A huyện có chút không nhịn được Thư lạnh một tiếng Bộ dạng này của cảnh mỹ nhân là đang cầu tình với bản tần sao Động một chút là quỳ xuống Người khác không biết còn tưởng là bản tần làm khó con ngươi Còn nữa, từ lúc ngươi vào đây đến giờ Chuyện gì cũng không nói bản tần làm sao cứu ngươi Mặc dù không biết cảnh mỹ nhân này có phải đang săn bấy cho mình hay không Nhưng A Nguyễn tuyệt đối không có ý định để cho cảnh mỹ nhân khóc lóc như vậy Ở trong chiêu dương cung chính điện Được lời này của A Nguyễn Cảnh Mỹ Nhân cũng đã thu hồi lại nước mắt Mang chân tướng mọi việc nói ra Nguyên nhân là ví cảnh Mỹ Nhân và A huyện sống nhau Đều là con gái của quan ngũ phẩm nhỏ bé Phụ thân vẫn còn ở bên ngoài Vẫn chưa được đến ở kinh thành nhậm chức Lúc cảnh Mỹ Nhân vừa tiến cung đã gia nhập vào phe của hoàng hậu Mà lúc mang thai Hoàng hậu càng quan tâm chăm sóc cẩn thận. Đây cũng là lý do khiến cảnh mỹ nhân tiếp tục không an lòng. Bỏ ra một số tiền lớn mới có thể moi được tin tức từ khuôn ninh cung. Hoàng hậu nương nương có sự định khứ mấu lưu tử bỏ mẹ lấy con. Lấy con của cảnh mỹ nhân khi tạ trên danh nghĩa là con của hoàng hậu. Lúc này tuy không nên gặp A Quyển. Hay muốn cầu A huyện cứu mình một lần Nhưng sinh kỳ sắp tới Cảnh mỹ nhân còn nói mình thật sự là rất khủng hoảng Bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách này muốn gặp A huyện A huyện nghe xong cũng nhớ mày Ngươi sao có thể xác định bản tân có thể cứu ngươi con lẽ nên nói là dựa vào cái gì mà cứu đây Mình cùng cảnh mỹ nhân không quen không biết Vô duyên vô cứ lại vì nàng mà cùng hoàng hậu đối đầu làm cái gì Chưa nói đến hoàng hậu còn có bảo muội là chú thường tại ở trong cung Tuy là từng khiến hoàng thượng không hài lòng xé khó diện kiến long nhăn Nhưng không thể đảm bảo được là tin tức từ khôn ninh cung của hoàng hậu chuyển ra là chính xác Coi như là hoàng hậu không sanh được con thì sao? Chẳng lẽ hài tử của mũi mũi mình so với con của cảnh mỹ nhân lại không thân thiết bằng? Cảnh mỹ nhân dương mắt nhìn vết hôn trên cổ A Nguyễn tuy là đã được che đi nhưng vẫn lộ ra. Nhãn thần hiện lên một tia lờ mờ. Tối qua hoàng thượng qua đêm ở chiêu dương cung. Dấu viết này làm sao mà có nguyên nhân đã quá rõ ràng rồi Rốt cuộc là phi tần được sủng ái Mình không thể nào so sánh cùng Đấy lòng ước anh nhưng không dám đố kỳ với quyền quý tần Cảnh mỹ nhân rốt cuộc là nhát gan Sao có thể đem sự nhỏ mọn này nói ra với quyền quý tần Chỉ trầm rãi nói Nương nương bây giờ là người được sủng ác nhất Chỉ cần ở trước mặt hoàng thượng nói một vài câu Thì đã có thể cứu mạng ti thiếp rồi A huyền lắc đầu cười Thật không biết cảnh mỹ nhân này là ngây thơ hay thật sự ngô ngốc Nếu hoàng hậu thật sự muốn con của cảnh mỹ nhân Nàng ta có thể thoát khỏi sao Và lại nói sung răng trắng Hoàng thượng sao có thể tin tưởng Hơn nữa hải tử trong bụng là nam hay nữ đều còn chưa biết Hoàng hậu chuẩn bị làm gì Nhìn cách Hoàng hậu quản lý khôn minh cung A huyền cũng không hiểu được sao cảnh mỹ nhân lại có thể lấy được tin tức này Bản thân cảm thấy Cảnh mỹ nhân nên tình dưỡng cho tốt chờ đến ngày sinh đi Đừng suy nghĩ quá nhiều Bản tần chỉ nghe đến đây thôi Cảnh mỹ nhân quay về đi Suy nghĩ của mình và cảnh mỹ nhân không giống nhau Nói thêm nữa cũng vô ích A huyện đứng dậy Bảo lý phúc mãn tiến cảnh mỹ nhân ra ngoài cửa Huyện quý tần nương nương tì thiếp nguyện ý sao hải tử cho ngày nuôi nấm Cảnh mỹ nhân cảm thấy A huyện không muốn hỗ trợ vì nghĩ đối với mình không có lợi ích. Thốt ra lời này khiến A huyện lơ ngẩn. Sau đó lại bị A huyện cười nhạo. Thai nhi trong bụng của các ti thiếp. Hoàng hậu nương nương đều cho thái chăm sóc rồi. Nuôi nấm một bé trai đối với phi tần mà nói thì có lợi ích rất lớn. Mà có con nối dòng cho hoàng thượng thì là lúc được tấn phong Có hoàng tử ở cùng tất nhiên là lại có thể giành được sự chú ý của hoàng thượng Đối với phi tần khó có con như A huyển thì quả là một lời mời rất khó từ chối Cảnh mỹ nhân nghĩ như vậy Nhưng A huyển nghe xong Tuy là quay lưng lại với cảnh mỹ nhân nhưng vẻ mặt nghiêm nghị Cảnh mỹ nhân sai rồi, nếu là muốn nuôi dưỡng đứa bé, bản tần tự nhiên sẽ tự mình sinh, nhưng nương nương ngày không thể. A huyện tất nhiên biết chuyện nàng khó có con nối dòng đã không phải là bí mật, chỉ là bởi vì trước giờ mình được sủng ái, không có người lấy chuyện này đến đâm nàng. Cảnh mỹ nhân lúc này muốn nói lại thôi nói A huyện dĩ nhiên có thể đoán được Quay đầu lại ung dung cười với cảnh mỹ nhân Mặc dù là bản tần không sanh được Cũng tuyệt nối không nuôi dưỡng hài tử của người khác Còn nữa, cảnh mỹ nhân như vậy Sẽ không sợ bản tần cũng sẽ cứ máu lưu tử Ngươi hay là đi tìm thử xem có phi tần nào khác cần không đi Nói xong lời này cũng không quản cảnh mỹ nhân sau lưng có phản ứng gì Không quay đầu lại đi đến tầm điện Chủ tử Cảnh mỹ nhân thật là không hiểu chuyện mà trên đường thanh sam cam giận bất bình Thầm nghĩ cảnh mỹ nhân này na hồ bất khai để na hồ Đã đâm vào chỗ đau của chủ tử lại còn muốn chủ tử giúp đỡ nàng sao? Na hồ bất khai để na hồ là thành ngư ý chỉ. Nếu một ấm nước không sôi, nó sẽ không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Đó ý là ấm bị hỏng. Nếu một người cố ý chọn ấm như thế, thì có nghĩa người đó cố ý công khai điểm yếu hay bí mật của một người nào đó. Hay vạt áo cho người xem lưng. A huyện không thèm để ý chút nào cười, không sao, nàng nói vốn là nói thật. Chủ tử ngày quá sổng lượng đó. Nếu như là ngô tị, Sẽ chế ngạo cảnh mỹ nhân một phen mới được bộ dáng thanh Sam rất tức giận. Ai bảo cảnh mỹ nhân án chỉ chủ tử không sanh được tiểu chủ tử làm gì? Bạch lộ thế nhưng vẫn quan tâm chuyện của cảnh mỹ nhân. Chủ tử ngày sự đỉnh như thế nào kỳ thực bạch lộ nhìn ra. Nếu chủ tử khó có con nối dòng... Nuôi hải tử của cảnh mỹ nhân cũng không phải là chuyện lớn Trước đây cũng đã có rất nhiều ví dụ Cảnh mỹ nhân thân phận thấp kém Nhà mẹ không hưng thỉnh Chắn chắn sẽ không có cơ hội đòi hải tử về Điều duy nhất cần lo lắng chính là bên phía hoàng hậu Tất nhiên là nói lại chuyện này với hoàng thượng rồi Hải tử của hắn dĩ nhiên là hắn sẽ quan tâm. A huyện còn có nguyên tắc của mình tuyệt không dưỡng con của kẻ khác. Cho dù là thật sự không sanh được cũng tuyệt không dưỡng. Nàng lựa chọn tiến cung thay vì ở nhà là vì không muốn trở thành một chủ mấu phải thu dưỡng con của người khác trên danh nghĩa. Hiện tại ở trong cung mặc dù không phải là chủ mấu như hoàng hậu. Sao có thể đem con của người khác ly tạc trên danh nghĩa của mình để nuôi? A tự nhận không đủ bao dung để xem đứa bé đó như con ruột của mình. Không dưỡng, đối với đứa bé tốt, đối với mình cũng tốt. Được, đừng nói nữa, chuyện cứ quyết định như vậy. Chúng ta mau mau mau trở về thôi, đến giờ uống thuốc rồi.